Đối với sao Hỏa, vì vậy căn cứ vào hiện tượng kéo dài thời gian nhận được tín hiệu vọng lại này, người ta suy đoán rằng trong không gian tồn tại một vật thể mà chúng ta chưa biết, có thể phản xạ lại tín hiệu vô tuyến phát ra, vị trí của nó xa hơn mặt trăng nhưng không thể nào xa đến tận sao Kim hay sao Hỏa. Nhà phát minh Tislow Nicholas đã ghi lại một sự kiện về tín hiệu lạ như sau, vào năm 1899 Những thay đổi tôi ghi lại dưới đây đều mang tính chu kỳ và rõ ràng những con số cùng thứ tự của chúng đã chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng trước đây chúng chưa từng xuất hiện. Mà cho đến sau này tôi mới phát hiện rằng những khám phá mà tôi có được rất có thể do sự khống chế của trí não gây nên. Càng lúc tôi càng có cảm giác rằng tôi là người đầu tiên đã nghe cuộc đàm thoại của một hành tinh này với một hành tinh khác. Một chuyên gia vô tuyến điện vào tháng 9 năm 1921 nói, đã nhận được một tín hiệu có bước sóng dài 150.000 m thông qua một thiết bị thu phát vô tuyến điện lớn đặt trên một tàu có động cơ chạy rất nhanh tại vùng biển địa Trung Hải. Và lúc đó, bước sóng dài nhất thế giới mà chúng ta sử dụng chỉ là 14.000 m. Hơn nữa, việc nhận tín hiệu lạ này có quy luật, như vậy không thể nào đây là nhiễu sóng. Thế nhưng những tín hiệu lạ này vẫn chưa được dịch nghĩa. Chúng cứ như là mật mã vậy. Ông cho rằng những tín hiệu này chắc chắn đến từ một tinh cầu đặc biệt nào đó trong Thái Dương Hệ. Giải mã tín hiệu ngoài hành tinh Ngày 11 tháng 10 năm 1928 giáo sư Carl Stommer đã có một báo cáo về tín hiệu dội trễ kéo dài. Viết tắt là LDES. LDES là tín hiệu của sóng vô tuyến dội trở lại nơi Pháp show một thời gian ngắt quãng, tức là độ trễ dài hơn 2,7 giây. Hiện tượng LDES là do sự tồn tại của hành tinh, vệ tinh, thiên thể chưa xác định gần trái đất nhất. Ông phân tích và nhận thấy rằng thời gian ngắt quãng dài nhất là 15 giây, hoặc nói cách khác, đường truyền một chiều mất 7,5 giây. Căn cứ vào kết quả này thì thiên thể nọ phải cách trái đất 2000 250 triệu mét Thời gian ngắt quảng ngắn nhất là 3 giây. Vậy là đường truyền một chiều chỉ mất 1,5 giây. Và như vậy thì thiên thể này chỉ nằm ngoài quỷ đạo mặt trăng một chút. Trong một bức điện báo gửi đi cho tiến sĩ Van der Paul vào ngày 11 tháng 10 năm 1928, ông yêu cầu tiến sĩ thí nghiệm LDES. Đêm đó, ông nhận được một loạt LDES có khoảng thời gian ngắt quảng rất lạ như sau. 8 11 15 8 13 3 8 8 8 12 15 13 8 8 giây. Và sau này, trong bản báo cáo vị đồng sự cho biết, sau đó liên tiếp mấy tháng ông vẫn chưa phát hiện được tín hiệu giọi nào. Cần thời gian dài đến thế mới truyền được về trạm vô tuyến điện cả. Năm 1960, một giáo sư thuộc Đại học Stanford của Mỹ cho rằng những tín hiệu dội cần thời gian dài như thế để phản xạ lại. Nhất định đến từ phòng thí nghiệm giữa các vì sao của một loại sinh vật trí tuệ nào đó đang tồn tại trong không gian. Năm 1973, một nhà thiên văn học người Scotland đã tuyên bố như sau: "Người ngoài hành tinh từng phát tín hiệu cho trái đất chúng ta." Ông đã sử dụng bản ghi chép LDES được ghi năm 1928 làm cơ sở để tạo một đồ thị Ông dùng trục X để biểu thị thời gian ngắt quản và trục Y để biểu thị xung động liên tục của sóng. Sau khi nối các điểm trên trục tọa độ X-Y, kết quả rất giống chòm sao Mục Phu. Ông cũng cho rằng, vùng phát tín hiệu phản xạ này phải thuộc chòm sao Mục Phu, thuộc hệ song tinh cách chúng ta 103 năm ánh sáng. Trên đồ thị này thì ngôi sao Đại Giác, tức là sao A thuộc chòm sao Mục Phu, Là ngôi sao sáng trong một quần thể sao này, nhưng vị trí của nó lúc ấy khác với vị trí của nó hiện nay và nhờ đó ông đã tính ra rằng thời gian xuất hiện tín hiệu này phải vào khoảng năm 11.000 trước công nguyên. Nhà thiên văn học này đã vất vả lắm mới phân tích được ý nghĩa các số liệu của tín hiệu dội trễ kéo dài và ông đã giải mã được các mật mã nền văn minh ngoài trái đất phát cho chúng ta vào năm 11.000 trước công nguyên. Sau đây là ý nghĩa của các tín hiệu. A. B. Xuất phát từ đây. B. C. Nhà của chúng ta ở sao E thuộc chầm sao Mục Phu. C. D. E. Đây là hệ song tinh. F. G. G. H. Chúng tôi sống trên hành tinh thứ 6 trong dãy gồm 7 hành tinh. C. H. C. H. G. K. N. L. Tìm đúng điểm này rồi. Đúng hành tinh thứ 6 rồi. E M tính từ mặt trời hướng ra ngoài. F E G G N là hành tinh lớn trong hai hành tinh. H O O P trong hành tinh thứ 6 của chúng tôi có một vệ tinh tự nhiên, trong hành tinh thứ 4 có 3 và ở hành tinh thứ nhất, thứ 3 đều có 1. G Q Q R Phòng thí nghiệm của chúng tôi đang trên quỹ đạo của các bạn. ST Đây là chú thích ngày tháng và vị trí của sao đại giác trên đồ thị. Các nhà khoa học khác cho rằng với khám phá này của ông thì rõ ràng rằng trong vũ trụ phải tồn tại một phòng thí nghiệm của người ngoài hành tinh. Và loại sinh vật trí tuệ này đã cố gắng trả lời các tín hiệu vô tuyến điện phát ra từ trái đất, đồng thời phòng thí nghiệm của chúng tôi đang trên quỹ đạo của các bạn. Họ cũng bày tỏ nguyện vọng đồng ý cùng sinh vật trái đất tiếp xúc và trò chuyện. Tháng 8 năm 1929, một đoàn khảo cổ Thiên Văn Pháp đã đến Ấn Độ và họ đã phát hiện ra tín hiệu dội trễ kéo dài, thời gian mất khoảng từ 1 đến 30 giây. Dựa vào tư liệu này của đoàn khảo cổ, ông đã vẽ nên một sơ đồ hình chấm nhỏ, sau đó nối các điểm này lại, sơ đồ được nối thành một dạng hình học và ông đã giải thích được các mật mã bên trong. Nó chính là lời tự giới thiệu của người ngoài hành tinh với chúng ta. Sau khi loài người phát minh ra kỹ thuật thiên văn vô tuyến thì chúng ta đã có thêm một trợ thủ đắc lực giúp chúng ta tìm kiếm các sinh vật ngoài trái đất. Năm 1960, Mỹ đề ra kế hoạch truy tìm tín hiệu có bước sóng dài 210 mm. Bước sóng 210 mm do vật lạ phát ra trong vũ trụ là bước sóng thường thấy nhất. Vì vậy, nếu quả thật có sinh vật trí tuệ ngoài trái đất thì họ sẽ sử dụng loại bước sóng thông thường này. Ngày 8 tháng 4 năm 1960, một nhà khoa học đã gửi tín hiệu lên một sao thuộc chòm sao Cá sấu, cách trái đất 11,9 năm ánh sáng thông qua một ăng-ten. Như giờ trôi qua mà ông vẫn không nhận được tín hiệu đáp trả gì cả, nhưng đến khi ông điều chỉnh ăng-ten đến sao thuộc chòm sao Ba Giang, cách trái đất 10,7 năm ánh sáng, thì lập tức ông thu được tín hiệu xung động mạnh, mỗi giây có những 8 xung, rồi sau này ông mới khám phá ra rằng đó là tín hiệu phát ra từ phòng thí nghiệm radar của một căn cứ quân sự bí mật đặt trên trái đất. Vào năm 1961, Đại thiên văn vô tuyến Mỹ đã tổ chức một hội nghị bí mật gồm 11 nhà khoa học nổi tiếng nhất thế giới nhằm thảo luận về khả năng tồn tại của sinh vật có trí tuệ ngoài trái đất. Sau hội nghị, nhóm 11 nhà khoa học đã đồng ý cùng nhau hợp tác và họ đã đưa ra một công thức gọi là Green Bank. Tất cả các biểu thức của công thức này nhằm hỗ trợ quá trình tìm hiểu mọi mặt của một vấn đề. Căn cứ vào trình độ của người đương thời thì công thức của giá trị bình thường và giá trị tuyệt đối nhỏ nhất là N bằng R trừ FP x NE x F1 x FJ x FC x L. Trong đó, ý nghĩa của các biểu thức là: N là số quần thể sinh vật sống có khả năng tồn tại ở ngân hà. R là số bình quân xuất hiện hàng năm giống hành tinh trong thái dương hệ của chúng ta. FP là số hành tinh có khả năng tồn tại sinh vật sống. NE là số trung bình về sự phát triển của hành tinh sống theo tiêu chuẩn của loài người. F1 bao gồm những điều kiện kể trên, đây là con số biểu thị các hành tinh có sự phát triển của sự sống đích thực. FJ. Con số này biểu thị số hành tinh có các sinh vật trí tuệ hành động theo ý muốn khi mặt trời vẫn còn tồn tại. FC là số hành tinh có các sinh vật trí tuệ sinh sống trong một nền văn minh kỹ thuật hiện đại. L, tuổi thọ của một thế giới văn minh. Khi nhắc đến khoảng cách diệu vợi giữa các hành tinh trong vũ trụ thì chỉ có những nền văn minh thế giới nào tồn tại lâu đời mới mong có cơ hội gặp nhau. Trị cực tiểu của công thức trên là n bằng 40 và trị cực đại là n bằng 50 triệu. Nếu ta tính theo công thức trên trong điều kiện xấu nhất thì dải ngân hà của chúng ta có 40 nhóm sinh vật có trí tuệ đang tìm mọi cách để liên lạc với nhau. Săn tìm nền văn minh vũ trụ Ngày 3 tháng 3 năm 1972 và 6 tháng 4 năm 1973, Mỹ đã phóng hai phi thuyền Pioneer 10 và 11. Nhiệm vụ chính của chúng là tìm kiếm nền văn minh vũ trụ. Cả hai phi thuyền này cùng mang một bức thư hỏi thăm giống nhau. Lá thư này biểu thị mối quan tâm của người Trái Đất dành cho các sinh vật ngoài hành tinh. Bức thư này được làm từ một miếng vàng phản và dẹt. Đây là tuyệt tác do các nhà khoa học Mỹ chế tạo bằng những công nghệ đặc biệt, bức thư dài 13,5 cm, rộng 7,5 cm, đảm bảo không biến chất, biến dạng trong mấy chục tỷ năm, thậm chí mấy trăm tỷ năm, đồng thời giúp người đọc có thể đọc nội dung theo phương pháp trực quan. Mỗi đầu bức thư là phần tự giới thiệu, họ dùng 14 tia bức xạ đại diện cho 14 sao xung mạch. Bên dưới vẽ hình mặt trời cùng chín hành tinh, thông qua hình ảnh này Các nhà khoa học muốn gửi đến họ một thông điệp rằng Trái Đất nằm trong Thái Dương hệ, đồng thời cũng mô tả mối quan hệ giữa các hành tinh trong Thái Dương hệ cũng như vị trí của chúng trong Dải Ngân Hà. Sau đó, họ dùng hai vòng tròn để biểu thị kết cấu phân tử của nguyên tố hydrogen có trên địa cầu. Ngoài ra, bức thư còn nói rõ quỹ đạo bay của lá thư, trong đó ghi địa điểm xuất phát là ở hành tinh thứ 3 trong Thái Dương hệ, Trái Đất Mặt sau của lá thư là lời giới thiệu về trái đất và phi thuyền dưới dạng thu nhỏ. Đồng thời, có khắc hình khóa thân một nam một nữ để giới thiệu cho các sinh vật ngoài hành tinh về đặc điểm của người trái đất. Phần thế nữa, tư thế giơ tay của người đàn ông hết sức thân thiện. Điều này hàm ý rằng người trái đất chúng ta rất hoan nghênh họ đến viếng thăm. Các nhà khoa học đã theo dõi liên tục trên màn hình về mọi biến động ở trung tâm thăm dò 20 năm qua. Từ khi hai chiếc phi thuyền đã bay ra khỏi Thái Dương Hệ, mà đến nay chúng vẫn chưa nhận được tín hiệu nào đáng mừng cả. Tháng 8 và 9 năm 1977, Mỹ lại cho phóng hai thiết bị thăm dò mang tên Voyager, tức là Người Du lịch, 1 và 2. Hai. hai thiết bị này sau khi đến viến thăm sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương và bay vòng quanh Thái Dương Hệ, Chúng đã bay ra khỏi Thái Dương hệ vào tháng 8 và tháng 9 năm 1989. Sau đó, chúng bay về hướng sao Thiên Vương. Hai thiết bị thăm dò này được cấu thành từ 650.000 linh kiện, nặng 820 kg, bên trong chứa 12 loại máy thăm dò của các ngành khoa học khác nhau, một máy là thiết bị chụp ảnh, một máy là thiết bị thăm dò tình trạng không gian, một máy là thiết bị phát sóng vô tuyến. Sau khi hai thiết bị thăm dò rời khỏi trái đất, thì chúng đã phát hiện được nhiều điều quan trọng, chẳng hạn như phát hiện trên sao Mộc có 3 vệ tinh và cả núi lửa còn đang hoạt động. Phát hiện trên sao Thổ có hàng ngàn hàng vạn tia sáng vòng và vài vệ tinh. Đồng thời còn phát hiện các tia sáng vòng trên sao Thổ có tác dụng như là những trận mưa phùn làm sạch tầng khí quyển trên sao Thổ. Chúng còn phát hiện trên bầu khí quyển của sao Thiên Vương có mây và gió và có cả hai tia sáng vòng cùng với 10 vệ tinh. Voyager 1 còn chụp được một bức ảnh toàn cảnh về đại gia đình của Thái Dương hệ vào ngày 13 tháng 2 năm 1990. Hai thiết bị thăm dò này còn mang theo rất nhiều tận vật của trái đất, trong đó có một bộ đĩa hát mang tên Âm thanh trái đất, gồm một bức điện văn do chính tổng thống Mỹ lúc ấy ký duyệt tặng người ngoài hành tinh. Bức điện văn này cùng các mẫu tinh khác được thu vào một đĩa hát bằng đồng có giắc vàng. Đĩa hát này do chính các nhà khoa học nghiên cứu và chế tạo, đường kính 30,5 cm. Bên trong chứa nhiều nội dung rất có ý nghĩa về tình hình trái đất, chẳng hạn như có hình vẽ âm thanh thật 27 ca khúc nổi tiếng thế giới được trình bày qua gần 60 ngôn ngữ khác nhau, chia làm hai mặt A B và gồm 4 phần. Trong số các tặng vật còn có mấy đĩa hát đĩa, chiếc máy này được cố định chắc chẽ, thậm chí ngay cả tờ giấy hướng dẫn cách sử dụng còn được khắc bằng bút điện tử, chiếc máy này có thể hát liên tục 2 giờ đồng hồ và độ bền 10 tỷ năm. Trong đĩa hát âm thanh trái đất đã dành ra 18 phút để giới thiệu sơ về nước Mỹ và trái đất. Kế đến là bức điện văn của tổng thống Mỹ Carter, sau đó là lời chúc mừng của tổng thư ký Liên hiệp quốc lúc ấy, cái nữa là lời chúc mừng bằng 60 loại ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Quảng thoại, Quảng Đông, Phúc Kiến, Triết Giang Trung Quốc. Ngoài ra Đó còn có tiếng chào của con cá sấu, biểu thị tấm lòng thân thiện của các loài sinh vật khác trên trái đất dành cho người ngoài hành tinh. Phần 2 của đĩa hát dành ra 12 phút ghi âm gần 35 loại âm thanh khác nhau trong tự nhiên, không những có tiếng mưa, tiếng gió, núi lửa mà còn có cả tiếng các thiết bị máy móc đang vận hành, tiếng trẻ sơ sinh khóc, tiếng hú, tiếng của các loài chim, thú, côn trùng, tiếng hít thở, tiếng tim đập, vân vân. Phần 3 của đĩa hát dành 90 phút cho những ca khúc nổi tiếng từ cổ chí kim mà các nhà khoa học đã tuyển chọn hết sức kỹ lưỡng. Trong đó có đoạn kinh kịch của Trung Quốc và khúc nhạc vui nhộn cổ điển Nước chảy nơi núi cao. Mặt B của đĩa hát gồm 116 bức họa và hình vẽ. Các nhà khoa học áp dụng hình thức tín hiệu, mật mã đồ họa thông qua tín hiệu tần số âm thanh để tạo thành những bức họa. Các bức họa giới thiệu vị trí của trái đất trong vũ trụ giới thiệu các loài động vật trong tự nhiên, cây cối, kiến thức, công việc và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, Pioneer và cả Voyager phải trải qua 147 đến 155.000 năm mới có thể đến các sao khác. Vì vậy, cho dù có người ngoài hành tinh nào đó nhận được chiếc đĩa hạt này và gửi tín hiệu về cho chúng ta thì cũng phải đến 147 đến 155.000 năm sau mới nhận được Nhưng cũng có nhiều nhà khoa học không hài lòng với kiểu thăm dò này, họ không ngừng tìm kiếm nhiều phương pháp khoa học tiên tiến nhất, hiện đại nhất để mau chóng đạt kết quả. Ngày 13 tháng 3 năm 1996, một nhóm các nhà khoa học ở Tây Ban Nha đã tuyên bố với toàn thế giới, ngoài Thái Dương hệ ra thì chắc chắn còn sự sống tồn tại ở nơi khác và trong vòng 25 năm, chắc chắn chúng ta sẽ phát hiện hình thức tồn tại của các sinh vật nằm ngoài trái đất. Trong năm gần đây là người liên tiếp phát hiện ra nhiều hành tinh mới, nhờ các kính thiên văn mới có khả năng nhìn xa và rõ hơn liên tục ra đời. Theo các nhà khoa học nhận định thì vấn đề hiện nay không phải tùy thuộc ở việc liệu chúng ta có phát hiện hình thức tồn tại của các sinh vật lạ ở các hành tinh ngoài trái đất nào không, mà vấn đề là khi nào chúng ta phát hiện ra. Tháng 8 năm 1998, các nhà thiên văn Mỹ đã tuyên bố họ đã phát hiện ở gần sao Gliese 876, một hành tinh khác cách mặt trời chỉ có 15 năm ánh sáng. Đây là hành tinh nằm ngoài thái dương hệ gần chúng ta nhất mà từ trước đến nay chúng ta mới phát hiện được. Giáo sư Geoffrey Marcy thuộc trường Đại học San Francisco từng nói, dải ngân hà có đến 10 ngàn tỷ sao. Nay các nhà thiên văn học đã biết rằng, cho dù các sao này nhỏ bé là thế, nhưng chúng cũng có hành tinh riêng của mình. Vì vậy, hoàn toàn có thể suy đoán được rằng, trong Dải Ngân Hà có ít nhất vài trăm tỷ hành tinh. Chính suy đoán này cho ta thấy rằng, khả năng có sự tồn tại của các sinh vật ngoài Trái Đất là rất lớn. Các hiện tượng phi thường của cơ thể loài người. Sự phức tạp trong hoạt động cơ thể con người không chỉ nằm ở những cơ quan nội tạng mà chúng ta đã biết, mà sự phức tạp đó còn thể hiện ở những cái ta chưa biết ở những sự kiện bí ẩn mà các nhà khoa học khó có, có thể với tới hoặc giải thích. Đây chỉ là một trong nhiều hiện tượng kỳ lạ của cơ thể con người, chẳng hạn như còn có người có những khả năng hết sức đặc biệt, hoặc cơ thể tự bốc cháy, vân vân. Quá tình những hiện tượng này chỉ là khách quan, nhưng các nhà khoa học hiện đại vẫn chưa tìm ra câu trả lời giải thích vấn đề này. Chính nhờ thế mà chúng có vẻ gì đó huyền bí đồng thời gợi lên trong lòng chúng ta những ý muốn, sự khao khát truy tìm những bí ẩn tự thân của loài người và phải bỏ thời gian ra suy nghĩ. Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn cả là cho đến nay, mặc dù các nhà khoa học vẫn bó tay không thể đưa ra lời giải thích nào đối với các hiện tượng thần bí, nhưng họ vẫn phải thừa nhận một sự thật là cơ thể con người có một năng lực siêu phàm rất mạnh, tiềm tàng và vẫn đang tiếp tục phát huy sự tự bốc cháy của cơ thể người. Các nhà khoa học đã thống nhất định nghĩa về sự tự bốc cháy của cơ thể con người như sau: đó là việc cơ thể con người không tiếp xúc với nguồn lửa bên ngoài nhưng bên trong lại cháy, cháy thành tro, trong khi đó mọi vật xung quanh vẫn không hề bị ảnh hưởng gì cả. Vào năm 1667, trong cuốn Họa báo xuất bản ở Trung Quốc vào thời nhà Thanh, có ghi lại một sự kiện như sau: Có một đôi vợ chồng trẻ giàu có nọ, một hôm chẳng ai thấy họ thức dậy cả, thế là người nhà liền tông cửa phòng ngủ thì chỉ thấy hai đống tro trên giường, chiếc mền bị cháy một nửa, trong phòng nồng nặc mùi lưu huỳnh. Hỏa báo có thể nói là quyển sách đầu tiên ghi lại hiện tượng cơ thể con người tự bốc cháy. Còn ở phương Tây, sự kiện nổi bật nhất có lẽ là của bà Marie Restor, nguyên vào ngày 1 tháng 7 năm 1951. Vào khoảng chiều tối, bà Mary sống ở bang Florida đang ngồi hốn mắt trên ghế băng, bởi mà sáng sớm hôm sau trên mặt đất chỉ còn vài mảnh tro tàn của các kẹp tóc, vài mảnh xương ở lưng và xương đầu cháy khô. Ngoài ra có một chiếc chân trái vẫn còn nguyên, phần nửa tờ báo và cả mảnh vải lanh nằm rất gần đống tro xương lại không hề bị cháy xém tí nào cả. Các công trình thử nghiệm ngày nay cho thấy rằng Khi một cơ thể động vật bị cháy thành tro thì đòi hỏi nhiệt độ cần có khoảng 2200 độ C và phải đốt liên tục trong 30 phút, sau đó phải đốt ở nhiệt độ 1800 độ C thêm 1 giờ hoặc hơn 1 giờ nữa. Với nhiệt độ cao như thế cơ thể con người bị thiêu trụi vậy mà chiếc mền và các vật khác lại còn nguyên thì quả là điều khó hiểu. Khả năng kỳ diệu của cơ thể con người. Một người Israel đang dùng khả năng tâm linh để uốn cong các vật thể. Anh đã xuất hiện trên truyền hình để biểu diễn nhiều lần và lần nào cũng rất thành công. Theo lời nhiều người thì anh này chỉ cần dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên chiếc muỗng, ngay lập tức nó bị uốn cong cứ như là bị đốt ở nhiệt độ cao vậy. Sức mạnh này từ đâu đến, anh cũng không biết nữa. Hiện tượng này thường được giải thích là khả năng kỳ diệu. Từ lâu loài người chúng ta đã cất công nghiên cứu hiện tượng này các quốc gia phương Tây đã giấy lên phong trào nghiên cứu hiện tượng này một lần nữa vào thập niên 70 của thế kỷ 20. Chính vì vậy, số tài liệu ghi chép các vụ khả năng kỳ diệu này nhiều đến mức đếm không xuể. Năm 1988, một tiến sĩ tâm lý học ở Cộng hòa Liên bang Đức đã công bố một tình huống đặc biệt mà ông đã có công nghiên cứu suốt 17 tháng. Đó là một bé gái 5 tuổi, cách đây 5 năm bé được sinh ra trên một con tàu đi từ hướng quần đảo Bahamas Đến Miami, lúc bé cất tiếng khóc chào đời thì chiếc tàu đang đi qua vùng biển Bermuda. Trong vòng 45 phút sau khi bé ra đời thì đột nhiên mọi người trên tàu đều có cảm giác rất lạ, họ cảm giác rất bất an, khó chịu, đứng ngồi không yên, chẳng ai hiểu lý do tại sao cả. Lúc 5 tuổi, trên mặt đứa bé đã xuất hiện nhiều nét lạ, điển hình là đôi mắt bé lớn gấp đôi so với cách đó 15 tháng. Ngoài ra, đôi mắt bé còn sếch lên và do não bộ bé phát triển quá nhanh nên trán của bé rất cao, khiến cho đầu bé trông giống chiếc bóng đèn. Tuy mới 5 tuổi nhưng bé đã thể hiện nhiều khả năng siêu phàm. Chẳng hạn như bé có thể dùng mắt làm di chuyển các vật nhỏ trong vòng 9,5m. Đồng thời bé còn có thể hiểu thấu suy nghĩ của người khác và đoán đúng đến 90% trở lên. Ở Mông Cổ có một phụ nữ có khả năng phóng một loại tia gì đó rất kỳ bí và chính các tia này đã gây ra 65 vụ hỏa hoạn ở Ulaanbaatar từ ngày 8 tháng 4 năm 1990 đến ngày 2 tháng 5 năm 1990. Năm 1973, cục tình báo trung ương Mỹ đã tiến hành thí nghiệm đối với hai người được xem là có thiên lý nhãn. Họ muốn nghiên cứu xem hai người này có thể dùng khả năng nhìn xa để vẽ lại căn cứ bí mật của Mỹ ở đảo Diego Garcia, Ấn Độ Dương cách nơi họ đứng khoảng mấy ngàn cây số, thế mà chỉ trong 1 giờ đồng hồ họ đã vẽ phác thảo hết sức chính xác về căn cứ đó. Ở Liên Xô cũng có một phụ nữ tên Nina Kragina, bà có khả năng tâm linh kỳ lạ để điều khiển trái tim một con ếch ở xa ngừng đập rồi sau đó cho nó đập lại bình thường. Thậm chí có lần bà còn biểu diễn ngay với một bác sĩ tỏ ra nghi ngờ khả năng của bà, chỉ 5 phút sau Ông bác sĩ đã rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Người Israel dùng tâm linh để điều khiển các vật thể đề cập ở trên thường được cho là trò lừa, một số ảo thuật gia nhận định rằng anh ta đã vẽ vời đấy. Tuy nhiên, các nhà khoa học không dám đưa ra kết luận như thế, họ sùng báo sự thật, họ yêu cầu tính hiển nhiên và cũng muốn biết cả nguyên nhân chính. Những nguyên tắc này đã khiến họ đã không thể dễ dàng tin vào bất cứ cái gì và cũng không dám tin cái gì. Chính vì vậy, những khả năng kỳ diệu khiến chúng ta kinh ngạc, khó hiểu chỉ dừng lại ở những câu chuyện trà dư tử hậu mà thôi. Linh hồn. Linh hồn có tồn tại trên thế gian này không? Một câu hỏi còn bỏ ngỏ Tuy nhiên dù phủ nhận hay thừa nhận thì những tranh cãi xung quanh vấn đề này vẫn tồn tại ngay từ thuở xa xưa cho đến tận nay. Từ khi có người đem phim ra rửa và phát hiện có hình của người hoặc vật khác một cách rõ ràng thì vấn đề về linh hồn lại càng được nhiều người bàn tán xôn xao hơn. Một số nhà nghiên cứu cho rằng hình ảnh linh hồn có trong ảnh đã chứng thực sự tồn tại của linh hồn, nhưng bên cạnh đó cũng có người cho rằng Đó chẳng qua là do con người cố tình tạo nên, mục đích là để tạo nên một điều giả tưởng gì đó, hoặc để lừa gạt thính giác cũng như thị giác của người khác. Thực ra thì ngay từ năm 1860 các bức ảnh liên quan đến linh hồn đã xuất hiện, tuy nhiên điều này rõ ràng không đủ bằng chứng để chứng thực rằng linh hồn thật sự tồn tại. Thì chúng ta vẫn chưa thể nắm bắt những chứng cứ cụ thể, xác thực để cung cấp cho các nhà khoa học thì vấn đề này vẫn cứ được tranh luận. Vì vậy, gần như các cuộc tranh luận xung quanh sự tồn tại hay không tồn tại của linh hồn không cần mang ý nghĩa gì nữa cả. Điều mà mọi người quan tâm nhiều hơn cả là khi nào chúng ta mới có thể vén màn bí mật này. Thí nghiệm linh hồn. Nhằm mục đích kiểm chứng xem linh hồn có tồn tại hay không, năm 1907, bác sĩ Duncan MacDougal, một bác sĩ ở bệnh viện thuộc bang Massachusetts, Mỹ đã nảy ra một sáng kiến hết sức táo bạo và kỳ quặc, thế là ông bắt tay ngay vào cuộc thí nghiệm cân trọng lượng của linh hồn. Ông đã so sánh nhịp đập của tim một người trước lúc chết và sau khi chết để chứng minh sự tồn tại của linh hồn. Bước 1, ông đặt chế một chiếc giá gỗ có thể đặt ở dưới giường. Đây là một chiếc giá rất giống với cái cân đo trọng lượng. Bên trong giá gỗ, ông cho đặt một cân đo thể trọng cực kỳ chính xác. Chiếc máy này có thể quan sát và ghi chép đầy đủ và chính xác mọi thay đổi về thể trọng của một người trong giai đoạn lâm chung, nhằm tránh việc bệnh nhân do đau đớn nên vật vã, dậy đạp làm ảnh hưởng đến kết quả đo, nên ông chỉ chọn những bệnh nhân nào có cơ thể rất yếu, những bệnh nhân có vấn đề u lao phổi được dùng làm đối tượng nghiên cứu. Kết quả lần thí nghiệm như sau, trong cuộc thí nghiệm ban đầu kéo dài 3 giờ 4 phút Cứ mỗi 1 giờ thể trọng bệnh nhân giảm xuống độ 28,35 g. Người từ cõi chết trở về. Năm 1975, Phó giáo sư tiến sĩ Sabu thuộc khoa tim Đại học Atlanta, bang Georgia của Mỹ đã tiến hành điều tra 67 người chết đi sống lại, xem lúc chết họ có cảm giác gì đặc biệt không. Đồng thời, ông đã viết quyển hồi ức về cái chết. Ông đã chia những người này thành 3 nhóm Nhóm 1 là nhóm tôi tại siêu nhiên. Người bệnh có thể nhớ lại mọi diễn biến trong quá khứ, dường như họ đi vào một hang núi tối như mực và trong thấy một màn sương mỏng sáng một cách kỳ lạ, đôi khi họ còn nghe thấy loại âm thanh gì đó rất quyến rũ. Họ cảm thấy dường như đang bay lên cao với tốc độ rất nhanh và chỉ đi đơn độc một mình, đích đến là một nơi hoàn toàn xa lạ và gặp lại tổ tiên, bà con thân thích, bạn bè đã khuất. Sau đó, họ lại trở về mặt đất hoặc là trước mắt họ xuất hiện những công việc mà họ chưa hoàn thành. Nhóm 2 là nhóm cơ thể hoang thị, cảm giác của những người này rất rõ ràng, đồng thời họ còn có thể đứng ở ngoài quan sát cơ thể của chính mình và dõi theo những động tác mà các y bác sĩ đang ra sức cứu mình, thậm chí đôi khi họ còn nghe thấy tiếng trao đổi qua lại giữa nhóm y bác sĩ đang điều trị cho họ. Nhóm 3 là nhóm tổng hợp, họ có cả hai trải nghiệm trên. Chuyên gia tâm lý học Adman Lin Người Na Uy trong luận án nghiên khảo của mình đã viết: Những người bệnh mắc phải chứng bệnh truy hoặc những bệnh nhân gần đất xa trời, chợt hoàn toàn bình phục đã kể lại rằng họ đã từng lìa khỏi xác và trông thấy ánh hào quang, hoặc họ cảm thấy vô cùng an bình và tràn ngập yêu thương. Đã có người từng theo dõi những diễn biến của những người đối diện với tử thần. Có ba người kể lại ba trường hợp khác nhau. Lúc đó tôi bay bổng trên trần nhà, nhìn các bác sĩ phẫu thuật cho tôi, khi họ nối các mạch thông với vùng ngực thì cơ thể tôi nảy lên và tôi đứng trên cao tận mắt chứng kiến cơ thể mình rơi xuống một cách nặng nề. Tiếp đó tri giác tôi quay về và nhập vào thân xác tôi. Lúc tôi trông thấy họ khiêng tôi ra ngoài từ phía dưới bánh lái thì tôi có cảm giác như mình bị kéo ra khỏi một nơi rất chật hẹp. Tôi nghĩ đó là một ống khói, bên trong tối đen như mực. Tôi xoay chuyển rất nhanh để quay về với thân xác mình. Khi tôi bị hút ra ngoài lần nữa thì lực hút như đến từ trên đầu, cứ như là tôi đã đi vào bằng đầu. Tôi cảm thấy toàn thân bất lực, thậm chí không có thời gian để tôi nghĩ ngợi. Tôi đứng cách thân xác tôi không xa, đột nhiên mọi chuyện kết thúc. Thậm chí tôi cũng không có thời gian suy nghĩ nữa, tôi đang bị hút trở về thân xác mình. Tôi nghĩ mình có nên quay về nơi ấy không, nhưng đúng lúc này, tôi lại nghĩ đến gia đình tôi. Ba đứa con tôi và chồng tôi, lúc này thật khó quyết định. Trước mặt tôi là những ánh sáng rực rỡ cộng với những cảm giác kỳ lạ trong người tôi, khiến tôi thật sự không muốn quay về. Tuy nhiên, tôi lại không dám buông xuôi trách nhiệm của mình. Tôi biết rõ nghĩa vụ của mình đối với gia đình, vì vậy tôi quyết định quay về và nhập vào thân xác mình. Con người có linh hồn không? Đây là một vấn đề gây tranh luận suốt 300 năm qua, nhưng dường như vẫn chưa có lời giải đáp bị linh hồn ám ảnh. Trong cuộc sống ngày thường, đôi khi chúng ta vẫn thường nghe thấy những hiện tượng bị linh hồn ám ảnh khó tin. Đó là việc một người bình thường vốn không hề có khả năng bắt chước, thì đột nhiên lại có thể cất tiếng nói đúng như giọng của một người nào đó đã khuất. Từ âm thanh đến các động tác, đặc biệt là họ còn có khả năng kể lại đầy đủ chính xác về một người đã chết mà không hề biết tí gì về người này. Nếu họ có vẻ bề ngoài giống người chết nữa thì có lẽ mọi người sẽ tin rằng người chết đã sống lại. Người bị linh hồn ám thường hoàn toàn không hề biết gì về người chết cũng như không biết gì về chuyện của người đã khuất cả. Ở một thị trấn nhỏ, khu khai thác mỏ ở miền Nam Brazil, có một nông dân tên là Alingo. Anh có trình độ văn hóa tương đối thấp, thế nhưng lại có một khả năng vô cùng đặc biệt. Anh không cần dùng thuốc tê, thuốc khử trùng mà chỉ cần dùng ngẫu nhiên một con dao trái cây hoặc dao cắt cải nào đó để mổ cho bệnh nhân. Anh lại chẳng cần phải khâu vết mổ lại, vậy mà vết mổ tự lành hẳn. Alingo không chỉ nổi tiếng ở khắp Brazil mà còn có ảnh hưởng rất lớn ở Mỹ. Năm 1950, lần đầu tiên anh cầm dao mổ, tuy thế anh đã tạo ra điều kỳ diệu. Năm đó, một thượng nghị sĩ Brazil đến Mỹ trị bệnh ung thư phổi. Lúc tiến hành phẫu thuật Thượng nghị sĩ 32 tuổi này có cảm giác kỳ lạ là Alingo cầm dao lên cắt bỏ khối u của mình. Sau này khi ông về đến Brazil, vào bệnh viện chụp X quang thì các bác sĩ tại đây đều lên tiếng khen rằng kỹ thuật phẫu thuật của Mỹ quá tuyệt vời. Alingo có một người bạn bị ung thư tử cung, một hôm anh đến để thăm người bệnh lần cuối, bỗng nhiên không hiểu sao lúc đứng bên giường bệnh nhân, đầu anh nhức như búa bổ, đôi mắt mờ đi. Thế rồi Tự Dưng anh lao vào nhà bếp, cầm lấy con dao cắt cải chạy ra. Anh ra lệnh mọi người lui lại, còn phần mình anh tiến lên phía trước, giở tấm khăn trắng phủ trên người bệnh nhân, anh gạt hai chân chị bạn ra và dùng dao dí vào âm đạo. Hai người phụ nữ đứng gần đó đã khóc thét lên rồi chạy ra ngoài, còn những người khác thì đứng như trời trồng. Sau một hồi cắt xẻ, anh bỏ dao xuống, đưa tay vào trong và lôi ra một khối u đầy máu. Thế là người bệnh được cứu sống. Tháng 8 năm 1968, một bác sĩ Mỹ tên là Henry Frederick đã tiến hành nghiên cứu trường hợp anh Alingo. Ông chọn ngẫu nhiên 545 bệnh nhân trong 1.000 bệnh nhân có hồ sơ bệnh án. Và anh Alingo chỉ trong lần khám bệnh đầu tiên đã đoán đúng bệnh của 518 bệnh nhân, tỷ lệ giống với hồ sơ bệnh án lên đến 95%. An Alingo cho biết dường như có vài linh hồn của các bác sĩ nhập vào xác anh. Trong số đó, anh đặc biệt nhắc đến tên vị bác sĩ tên là Adolph Fitzgren, đã qua đời năm 1918, người trước đây đã thực hiện rất nhiều ca mổ, đồng thời đã nhiều lần dường như trực tiếp chỉ đạo anh Alingo tiến hành phẫu thuật. Một cụ bà từ trần 17 năm trở về thăm thân nhân Cuối tháng 7 năm 1998, thôn Đông Mã, thị xã Cao Bái, Hà Bắc, Trung Quốc, xảy ra một vụ hồn nhập xác rất kỳ quặc. Số là ở địa phương có một gia đình người Sơn Đông đến trọ nhà để bán bánh chiên. Ba chủ gia đình ở trọ này một hôm cảm thấy khó chịu trong người, bà cảm thấy nhớ mẹ kinh khủng nên những ngày đó bà như bị trầm uất. Ngày 20 tháng 7, đột nhiên giọng nói bà khác hẳn đi, Cử chỉ cũng rất kỳ lạ, lại nói giọng địa phương, mọi người cứ ngỡ bà bị điên. Thế nhưng không lâu sau đó, giọng nói và nội dung câu chuyện cũng như cử chỉ của bà hoàn toàn giống hệt người mẹ già của bà chủ nhà trọ đã qua đời cách đây 17 năm. Bà kể lại những sự kiện xảy ra trước và sau khi bà chết, về chuyện gia đình ngày xưa, thậm chí bà còn gọi tên thời con gái của từng người trong gia đình. Bà còn kể van vách rất chính xác. Mọi vật dụng trang trí trong nhà, đồng thời bà biểu lộ sự lo lắng quan tâm dành cho gia đình, nhất là đối với ông chồng vẫn còn khỏe mạnh. Có người mang đến cho bà một chén nước mát, bà uống một hơi và tiếp tục uống liền mấy chén. Có người mang đến cho bà vài miếng dưa hấu, bà ăn nhanh và động tác rất nhẹ nhàng. Kế đến, bà còn lẩm râm cho biết rằng lần này bà về là ở trong một khu rừng nhỏ, trước nhà cháu trai bà. Bà đã nhiều lần thấy con trai bà chạy xe máy đi ngang qua bà liên tiếp mấy ngày liền, người phụ nữ này cứ trong tình trạng bất bình thường như vậy. Trước lúc hồn rời khỏi xác, bà còn dặn dò nhiều điều, đầu tiên bà nói những điều mà bà chưa an tâm về gia đình, kế đến, bà còn dặn người nhà đừng để gia đình người Sơn Đông này đi khỏi, vì nếu người ta biết bà trở về thì sau này không ai dám mướn nhà nữa. Người ta ở thêm ngày nào, gia đình có thêm tiền ngày đó. Sau đó, Bà nói chân bà yếu lắm nên cần một cây gậy. Bà còn nói ở chỗ bà ở có nhiều quỷ dữ lánh, nếu không muốn họ vô xám quấy rầy thì bà dặn mọi người lúc tiễn bà thì nên tiễn từ các bậc tam cấp nơi cửa và cứ đi được một đoạn ngắn thì rải một nhúm tro bếp và đốt một đoạn pháo. Sau cùng, bà còn nói vài lời từ cảm động. Ngay lúc đó, người phụ nữ Sơn Đông trở về hình dạng bình thường. Bà hoàn toàn không hay biết gì về mọi chuyện đã xảy ra. Bà còn hỏi sao có nhiều người đến đây thế? Hiện tượng body ghost từ cổ chí kim trong dân gian Trung Quốc liên tiếp lưu truyền các câu chuyện quỷ đại náo. Thật ra thì không phải chỉ ở Trung Quốc mới có những câu chuyện này mà nhiều nước khác trên thế giới cũng có những tình trạng tương tự như thế. Hơn nữa, từ giữa thế kỷ 20 đến nay, nhiều nhà khoa học đã chuyên tâm nghiên cứu hiện tượng này tức là hiện tượng quỷ đại náo ở Trung Quốc. Một tu sĩ người Pháp, Bơnhác, chuyên nghiên cứu nhiều trường hợp, trong đó có một trường hợp đặc biệt. Một phụ nữ tên là Müller Helen, cho biết từ năm 1978 đến nay, bà thường bị quỷ quấy rối, chẳng hạn như nửa đêm bà cảm thấy có ai đó thường đánh đá bà, nhéo đùi bà. Có một đêm chồng bà còn thấy bà tự nhiên rơi xuống giường, nhưng tư thế rơi rất kỳ lạ cứ như bị ai đó xô mạnh. Qua đêm thứ hai bà cảm thấy hình như có ai nắm đùi trái và kéo đi, bà sợ hãi thét lên và kêu chồng mở đèn, thế nhưng chẳng có ai cả. Ngoài ra gia đình bà còn thường xuyên bị mất đồ đạc. Một lần bà Helen không sao tìm ra đôi kính, thế mà một tháng sau bà phát hiện đôi kính đang treo lơ lửng trên ngọn đèn. Sách vở trong giá sách bà lại bị thay đổi vị trí một cách kỳ lạ. Hơn nữa Cả nhà bà thường nghe thấy tiếng kêu của các loại động vật và tiếng cười của trẻ nít. Thế mà một khi mở đèn lên thì mọi thứ im bặt và biến mất. Cửa chính nhà bà rõ ràng đóng chặt, thế nhưng bà lại thường nghe tiếng cửa chính đóng mở. Lớp bùn trong hầm rượu nhà bà thường xuyên bị ai đó đào lên. Có đêm con trai bà cảm thấy hình như có một người đàn ông dẫn theo một đứa bé đến trước mặt. Sáng sớm hôm sau, quả thật bà phát hiện trên mặt đất có rất nhiều đồ chơi. Đêm hôm sau bị bà như bị một bàn tay nào đó kéo rất mạnh, cổ tay có dấu của một sợi dây thần. Giáo sư Bernas đã lắp đặt một thiết bị có máy chụp hình dài 8 mm, bên trong gắn một cuộn phim siêu nhạy, mục đích của ông là để chụp hiện tượng ma thuật này. Một hôm ông đến kiểm tra cuộn phim, ông phát hiện mọi vật ông cố ý lắp đặt trong phòng đều không hề bị dịch chuyển, nhưng chiếc giường thì có. Đôi kính cũng biến mất. Dưới gầm giường lại xuất hiện một tấm bản đồ địa lý và tấm bản đồ hoàn toàn giống với tấm bản đồ trên tường nhà. Một đêm nọ, hai vợ chồng bà bị một tiếng nổ lớn làm cho tỉnh dậy. Chiếc máy ghi âm vẫn đang thu nhưng chẳng có âm thanh gì cả, ngược lại, họ chỉ nghe được tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ và tiếng thở của hai vợ chồng. Đến trưa hôm sau, đột nhiên âm thanh trong cuốn băng biến mất, đến đêm thì máy ghi âm không còn hoạt động được nữa. Rốt cuộc Giáo sư Boyer nhắc đã phủ nhận sự tồn tại của yêu quái, ông cho rằng căn nguyên những hiện tượng tương tự như thế là do con người gây ra từ trong vô thức. Nghĩa là, mỗi một người đều có một năng lực tiềm tàng, đấy chính là siêu năng lực mà con người có. Chỉ có điều chúng ta bình thường không phát hiện ra mà chỉ vô tình gây ra những hiện tượng như thế. Những cuộc trắc nghiệm tâm lý của các nhà khoa học và những kết quả của các cuộc nghiên cứu cho thấy, trong một số trường hợp nhất định nào đó chính năng lực siêu nhiên bên trong mỗi con người đã gây ra hiện tượng ma thuật. Theo đó, các nhà khoa học cho rằng có một chất xúc tác nào đó trỗi dậy trong những hiện tượng này và nó có thể đánh thức loài người chúng ta, vãn mở, tiết lộ những thuộc tính vật chất mà ta không hề nhận thức. Hẳn nhiên lời nhận định này cần phải được kiểm chứng thêm. Quái vật Hàng ngàn năm qua, những hình dáng kỳ dị của những con vật hung tợn luôn tồn tại trong trí tưởng tượng của con người và những hình ảnh tưởng tượng này đôi khi lại xuất hiện trong đời thực. Khi nhắc đến quái vật, chúng ta thường có một nghi vấn sâu, liệu những con quái vật ấy có phải là sản phẩm do trí tưởng tượng phong phú gây ra, hay đó là một hình tượng mà con người bị ức chế lo lắng nhiều năm gây ra, hay đó chính là những sinh vật tự nhiên mà con người từ trước đến nay chưa gặp qua? Những con quái vật Thực thực giả giả này thường là đề tài khiến loài người chúng ta rất mực quan tâm. Từ khi có những câu chuyện thần kỳ về quái vật xuất hiện thì chúng đã trở thành trung tâm chú ý của loài người, vừa khiến chúng ta căm ghét, vừa khiến chúng ta tò mò, kích thích ước mong khám phá thế giới của loài người. Thật cũng được mà giả cũng chẳng sao, ngày nay chúng ta không cần xét nét so đo với vấn đề này, điều mà con người càng cảm thấy thích thú hơn cả là chúng đáp ứng một nhu cầu nào đó về khả năng tìm tàn của con người. Quái vật hồ Loch Ness. Hồ Loch Ness nằm ở Scotland, anh. Đấy là một hồ dài, hẹp, có độ sâu khoảng 21 đến 29 m, liên quan đến việc xuất hiện của con quái vật đã có cách đây nhiều ngàn năm và bản ghi chép đầu tiên về người tận mắt chứng kiến quái vật là năm 1802. Đó là anh nông dân tên Anderson. Anh trông thấy một con quái vật rất to dài gần 45 m. Trồi lên mặt nước, nó lại còn dùng mấy chiếc vây quạt nước. Mùa thu năm 1880, một chiếc du thuyền đang dạo chơi trên hồ Loch Ness thì chợt có một cơn sóng dữ làm lật ngã thuyền và toàn bộ du khách đều thiệt mạng. Lúc đó có người còn thấy một con quái vật có một chiếc cổ dài thon màu đen trồi lên khỏi mặt nước. Tin này đã gây chấn động toàn nước Anh. Cùng năm đó, một người thợ lặn xuống đáy hồ tìm xác một con tàu vừa bị mất tích, nhưng đến khi anh hiện ra trên mặt nước thì gương mặt anh trắng bệch, cả thân run lẩy bẩy, chẳng nói được một lời. Phải đến hôm sau anh mới nói nổi, nguyên là anh phát hiện một con quái vật khổng lồ nằm trên một gềnh đá dưới đáy hồ. Nó trông giống con ếch khổng lồ vô cùng khủng khiếp. Năm 1933, hai vợ chồng Rock Peter chợt phát hiện một con quái vật trông giống trâu nước chứ nó to hơn gấp nhiều lần con trâu đang bước từ bờ xuống hồ. Tháng 5 năm 1934, một người nông dân địa phương đã trông thấy con quái vật ở khoảng cách 200 m. Theo đánh giá của anh thì phần lộ ra trên mặt nước của con quái vật là khoảng 2 m, đầu nó nhỏ nhưng rất linh hoạt. Theo thống kê thì trong gần 40 năm trở lại đây đã có hơn 3000 lượt người trông thấy con quái vật ở hồ Loch Ness. Điều đặc biệt là mọi mô tả về con quái vật của những người tận mắt chứng kiến đều giống nhau. Năm 1934, bác sĩ ngoại khoa Wilson ở một bệnh viện Luân Đôn đã chụp được một tấm hình về quái vật Hodlnes. Sau thập niên 70, các nhà khoa học trên nhiều quốc gia đã vận dụng nhiều thiết bị tiên tiến nhất để khảo sát hoạt động của quái vật. Trong đó, kết quả của một nhà tự nhiên học Anh và nhà khoa học thuộc viện nghiên cứu khoa học Boston của Mỹ là rõ ràng nhất. Năm 1972 Boston có một tấm hình về các vây khổng lồ của quái vật từ dưới nước, đồng thời nhờ sóng âm mà họ chứng minh được rằng các vây này đang hoạt động. Tháng 6 năm 1975, Boston cũng có một hình toàn thân và phần đầu của con quái vật trong nước. Trên hình hiện ra một phần cơ thể của con quái vật, nó có một chiếc cổ dài thon rất đẹp, trong đó có một phần mờ, không thấy rõ. Sau cùng, nó có một vết sáng, người ta giả thiết rằng đó là do con quái vật thấy ánh đèn flash lóe lên nên Hiếu Kỳ quay đầu lại nhìn. Theo phân tích thì con quái vật này dài 6,5m, trong đó có phần cổ dài 2,1 đến 3,7m. Tóm lại, hình dáng con quái vật Holopnes thông qua cách mô tả của hai giáo sư Anh và Mỹ như sau: thân dài 15 đến 20m, cổ dài 3 đến 4m, đầu hơi nhỏ, trên đầu như có sừng. Hai nhà khoa học trên đã nghiêm túc gọi con quái vật này là rồng hồ Holopnes. Ngoài ra cũng có nhiều người cho rằng nó là hậu vệ của khủng long. Và nếu con quái vật này bơi từ biển vô thì càng không thể vì hồ Loch Ness không thông ra biển. Hồ Loch Ness thông với phía tây của con kênh đào qua một cửa sông rất nhỏ. Quái vật không thể nào chui qua được còn phía đông bắc của hồ thì bị nhiều nhánh sông khác chặn đứng. Vì vậy, nhóm những người phản đối sự tồn tại của quái vật hồ Loch Ness thì lý giải rằng với một địa hình nhỏ hẹp như vậy Hồ dự của Khổng Long không thể cư trú đơn độc để sinh sôi nảy nở hàng triệu năm qua. Lúc đó, từng có nhiều nghệ sĩ Scotland phản đối việc điều tra bất kỳ con quái vật nào, nhưng Hạ viện Anh đã từng tổ chức một hiệp hội điều tra hiện tượng hồ Loch Ness. Đồng thời, treo giải thưởng 1 triệu bảng Anh cho ai bắt được con quái vật này. Ngư dân Nhật vớ được một quái vật. Ngày 25 tháng 4 năm 1977, Công ty đánh bắt thủy sản Hải Dương, Nhật Bản đã cho ra khơi con tàu mang tên Thoại Dương Hoàng. Khi tàu dừng lại đánh bắt cá ở một thành phố ở New Zealand thì họ vớt được một xác quái vật cực to. Xác quái vật vẫn còn khá nguyên vẹn. Còn quái vật này có một túi não nhỏ, cổ dài, bụng rất to, còn có một chiếc đuôi dài nữa. Nếu ta lấy bốn cái vây khổng lồ của nó để đổi thành bốn cái chân thì quả thật Nó chẳng khác nào con khủng long trong truyền thuyết. Tất cả các thủy thủ trên tàu chưa ai từng trông thấy một con quái vật to đến thế. Thuyền trưởng tàu, tiếc thay, lại là một con người ham tiền, ông ta chẳng thèm biết con quái vật này có giá trị gì không, liền lên tiếng trách mắng các thủy thủ tội sao lãng công việc. Để tránh bị thất thu, ông lệnh cho các thủy thủ quăng con quái vật này trở lại biển. May thay có một thủy thủ Linh cảm rằng đây là con quái vật không bình thường, nên liền lấy máy ảnh chụp luôn mấy kiểu, đồng thời anh còn vẽ phác thảo lại nữa. Anh còn nhờ bạn bè giúp đỡ lấy thước dây đo con quái vật, số đo như sau: thân dài 10m, cổ 1,5m, đuôi 2m, nặng khoảng 2 tấn. Sau này bức ảnh được đăng trên các báo lập tức nó gây tiếng vang khá mạnh ở Nhật, rồi lan ra khắp thế giới nhiều báo của các nước đã trích đăng lại các bài này. Ngoài ra một số các nhà sinh vật học nổi tiếng cũng đã tham gia phát biểu ý kiến. Và chính sự kiện này gây ra phản ứng mạnh mẽ trong giới khoa học. Mặc dù không tìm lại được xác con quái vật trong vùng biển, nhưng những thông tin trên cũng đã để lại cho các nhà sinh vật học ba chứng cứ. 4 đến 50 sợi râu rơi ra từ con quái vật, bốn tấm ảnh màu và cả bức vẽ của anh thủy thủ Trong bốn tấm ảnh có hai tấm chụp lúc lưới đánh cá được đặt xuống bồn tàu, còn hai tấm kia chụp lúc con quái vật được cẩn củ nâng lên. Một tấm chụp nghiêng, một tấm chụp ở phần lưng, chúng ta có thể thấy rõ các đốt xương sống rất to của nó, bốn cái vây dài mọc đối xứng nhau. Bụng quái vật trống rỗng, thịt da vẫn còn nguyên, phần đầu lộ khúc xương màu trắng. Dưới môi mở có lớp thịt màu đỏ. Phần vây còn rơi lại trên bon là bằng chứng quý giá nhất. Đó chính là những vật có hình sợi râu, mọc ở mang cá, dài 23,8 cm, dày 0,2 cm. Chúng có màu vàng nhạt, rất trong, phần đuôi chia làm ba khúc, trông rất giống cọng rễ của củ nhân sâm. Sau đó người ta tranh cãi nhau về nguồn gốc của con quái vật này, có người nói nó thuộc bộ cá voi cá mập, có người cho nó là hải cẩu hoặc rùa biển. Tuy nhiên phần xương cổ của cá voi ngắn hơn xương cổ của con quái vật này, còn phần mỡ của con cá mập thì nằm ở tim gan, trong khi mỡ của con quái vật này nằm ở bề mặt dưới lớp da. Còn về hải cẩu thì từ trước đến nay, con lớn nhất chỉ dài khoảng 5 đến 6 m, còn rùa biển to nhất cũng chỉ dài 2 m, trong khi con quái vật này dài những 10 m. Hơn nữa bộ xương của nó lại khác rất xa xương của hải cẩu và rùa biển. Sau này nhiều người cho rằng nó là con cháu của loài khủng long bị tuyệt chủng cách đây 70 triệu năm, vì vậy có nhiều học giả gọi nó là khủng long sống hay khủng long đầu rắn. Rõ ràng một điều rằng chẳng có một giả thuyết nào có thể thuyết phục người nghe cả. Hiệu trưởng trường Đại học Thủy sản Tokyo, sau khi cho tiến hành phân tích hóa học các sợi râu của mang con quái vật, đã phát hiện một điều như sau: thành phần của nó gần giống sợi râu của mang cá mập Tất cả mọi tranh cãi lại tập trung vào con cá mập, đặc biệt là một số học giả Anh Mỹ cũng bày tỏ cùng một quan điểm như thế. Họ giải thích rằng vì cá mập thuộc lớp cá sụn không có khung xương cứng, sau khi nó chết thì dần bị thối rữa và như thế thì phần đầu sẽ nằm duỗi xuống so với cơ thể. Như vậy, nó sẽ giống hình chiếc cổ dài gắn trên người con quái vật. Phần đuôi chính là cái đầu ve bé, bé. Tuy nhiên, nhiều học giả vẫn kiên quyết cho rằng con quái vật này thuộc họ bò sát. Họ đưa ra 4 lý do. Một là cá mập có phần thịt màu trắng khi già trở nên màu hồng, trong khi phần thịt của con quái vật này có màu đỏ, cả hai rõ ràng khác xa nhau. Hai là cá mập luôn có mùi hôi, trong khi con quái vật này không hề có mùi hôi đặc trưng ấy. Ba là nếu cá mập chết thì chỉ sau nửa năm phần thịt lẫn phần sụn đều sẽ bị thối rữa hoàn toàn. Khung sởn không tài nào gánh nổi trọng lượng 2 tấn của nó trên cần cẩu cả. Trong khi ta trục vớ con quái vật lên thì sự việc hoàn toàn khác. Bốn, là cái mập chỉ có mở ở trong gan, trong khi con quái vật này có một lớp mỡ tương đối dày xuất hiện khắp nơi trên cơ thể. Ngoài ra trên đầu quái vật có ba cái sừng hình thành một tam giác, đây là đặc tính chung của loài bò sát. Vì vậy mà con quái vật này được coi là thuộc họ bò sát. Ngày 1 đến ngày 19 tháng 9 năm 1977, các nhà chuyên môn Nhật Bản đã mở ra hai cuộc thảo luận liên quan đến quái vật. Mọi giới gồm sinh vật học, hóa thạch học, ngư học, khoa giải phẫu so sánh, sinh hóa học, khoa huyết thanh, vân vân, tổng cộng có 19 người. Hiệu trưởng trường Đại học Thủy sản Tokyo, ông Sasaki làm chủ trì và chiều ngày 15 tháng 12, báo chí trên khắp thế giới đã đăng tải kết luận của buổi hội nghị như sau. Sau khi phân tích thành phần hóa học của các sợi râu từ mang cá đến đuôi thì ta có thể kết luận nó không thuộc lớp cá. Và căn cứ vào phần mở xuất hiện suốt chiều dài thân, chiều dài đuôi và bốn mang cá, cả bề mặt cơ thể, ta có thể kết luận đây là loài động vật khác hoàn toàn với mọi loài cá mà ta biết từ trước đến nay. Và trong quá trình phân loại, có thể sắp xếp nó vào một loài động vật hoàn toàn mới mà ta chưa biết. Tuy nhiên để xác định đây là loài động vật gì thì vẫn chưa có kết luận sau cùng. Loài khủng long sống trong truyền thuyết thế giới. Ở một quần đảo nhỏ thuộc Thái Bình Dương có một đảo nhỏ chỉ dài 13 km tên là Komodo thuộc Indonesia. Hiện nay trên đảo vẫn còn một loài có hình dạng gần với khủng long được gọi là rồng Komodo đang sinh sống. Đây là loài thằn lằn lớn nhất trên thế giới. Thân hình chúng dài và tròn như một chiếc ống hình trụ, có bốn chân ngắn và thô, xương đầu như rắn, phần đầu và cổ có thể thay đổi hình dạng dễ dàng. Chúng ăn rất dữ, trung bình mỗi phút có thể nuốt 3 kg thịt. Khứu giác của chúng rất nhạy, chúng có thể ngửi thấy con mồi từ 8000 m trở lên. Loài động vật này không có tuyến mồ hôi, vì vậy nếu thân nhiệt của chúng vượt quá 42,7 độ C thì sẽ chết. Ngoài ra ở Congo thuộc châu Phi cũng có truyền thuyết về loài khủng long sống. Thập niên 80, chính phủ Congo còn bỏ ra một số tiền lớn để tổ chức cho các nhà khoa học vào khảo sát ở hồ Tanganyika. Theo lời giới thiệu của đội trưởng đội khảo sát thì chính ông đã tận mắt trông thấy con quái vật ở hồ này, dân địa phương gọi nó là Mokele Mbembe. Ông cũng mô tả về hình dáng con quái vật như sau. Đầu rất nhỏ, cổ dài và thon, phần lưng rất rộng, phần nhô lên khỏi mặt nước là 4m, trán có màu nâu, da đen bóng, không có lông. Nó đã nổi lên mặt nước khoảng 20 phút rồi sau đó lại lặn xuống đáy hồ, tuy nhiên đến nay vẫn chưa một ai bắt được một con quái vật như thế cả. Sinh vật loài người. Lẽ ra chúng đã trở thành bạn đồng hành của con người. Thế nhưng vì chúng khiếp sợ loài người nên dần lìa xa chúng ta. Trong hình dưới là một trong những tình tiết ghi lại về người hóa sói trong cuốn truyền thuyết hoang dã xuất bản năm 1858. Trong một đêm khuya trăng khuyết, một nhóm người hóa sói lên đến hàng ngàn con đã tụ tập trước bất tường một ngôi mộ. Chúng khác hẳn với linh hồn, các hồn ma, các quái thú, chúng ta ai cũng đều thừa nhận rằng Sự tồn tại của các sinh vật loài người này là hoàn toàn khách quan. Thế nhưng, chỉ vì chúng khiếp sợ loài người chúng ta nên đã tìm mọi cách xa lánh xã hội loài người. Mấy mươi năm trở lại đây, số người trên khắp thế giới gặp phải giả nhân không phải là ít, thậm chí còn có người được sinh ra từ sự giao phối giữa người với giả nhân nữa kia. Nhưng cho đến nay không hiểu vì sao, chúng ta vẫn chưa bắt được một sinh vật này để công bố cho thiên hạ cả. Chính điều này đã khác lên cho giả nhân, loài sinh vật lẽ ra sẽ là bạn đồng hành của chúng ta, một tấm màn bí mật. Giả nhân thần nông giá. Miền Tây tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc, khu thần nông giá lưu truyền nhiều truyền thuyết về giả nhân hoặc người có lông. Các nhà khảo cổ học từng phát hiện ra trong số vạn vật, quần thể mộ ở khu rừng của thần nông giá rất nhiều những mảnh vụn của số tiền đồng Bên trên khắc hình tượng người có lông. Đồng thời, ta còn có thể thấy đôi bàn chân này rất dài, rất giống vượn người. Hình tượng người có lông này đã có cách đây hơn 2000 năm và có người phân tích rằng đây là hình ảnh một động vật thuộc nhóm người vẫn hiện hữu trong cuộc sống này. Từ tháng 6 năm 1974, các nhà khoa học Trung Quốc đã tiến hành một cuộc khảo sát với quy mô nhỏ và họ cũng đã nhiều lần gặp được giả nhân Tuy nhiên, điều đáng tiếc là cho đến nay vẫn chưa có đủ chứng cứ để chứng minh sự tồn tại của chúng. Khoảng tháng 5, tháng 6 năm 1976, đã hai lần xảy ra việc cùng lúc có nhiều người bắt gặp loại động vật giống như thế này trong một khoảng cách rất gần. Chính vì vậy mà Trung Quốc đã đặc biệt tổ chức một nhóm khảo sát và tháng 9 năm 1976, họ đã đến tận thần nông giá để khảo sát và ở đó, họ đã nhặt được một số lông tấc họ cho rằng đấy là loại động vật thuộc họ linh trưởng. Tháng 3 năm 1977, Viện Trung khoa và Viện chức tỉnh Hồ Bắc đã thành lập một đội khảo sát các loại động vật kỳ lạ ở Tây Bắc. Có hơn 100 thành viên làm việc ở ngoài ô hơn 8 tháng, kiểm tra 5000 km đường, khu vực khảo sát là 15 km vuông và như thế, họ đã tìm được nhiều tư liệu quý, trong đó có giá trị nhất phải kể đến số lông tóc dấu chân và phân. Ngoài ra còn có nhiều thành viên trông thấy loài động vật này từ khoảng cách xa. Mãi cho đến giữa thập niên 90 cũng có rất nhiều người đối mặt với loài giả nhân này, nhưng cho đến nay vẫn chưa đủ bằng chứng để đưa ra một kết luận khoa học và chính xác. Tuy nhiên điều đó không làm các chuyên gia về giả nhân nản lòng, trái lại, họ còn dốc hết sức mình hơn để truy tìm tung tích chúng. Người tuyết Himalaya khắp các nơi ở miền đông biên giới Ấn Độ, Miếng Điện, rồi miền tây biên giới Tân Cương, phía bắc có khu vực rộng lớn giữa Tây Tạng với cao nguyên Pamir, đều đã từng xuất hiện các câu chuyện truyền miệng về người tuyết, trong đó khu vực phía nam giải Himalaya là nhiều nhất. Cuối thế kỷ 18, Bắc Kinh đã xuất bản một cuốn sách có tựa đề Từ điển giải phẫu học khi chẩn đoán các bệnh khác nhau, Trong đó có đoạn mô tả hình ảnh người tuyết ở dãy Himalaya. Theo nhiều người chứng kiến thì người tuyết rất to lớn, cao 1.4 đến 4 m, trung bình 2 m. Tóc dài ngang mắt, mặt không có lông, trông giống mặt của vợ người, toàn thân có màu nâu đỏ, nâu đen hoặc đen tuyền. Nó có vai rộng, lưng cong, cánh tay rất dài, nhìn bề ngoài có thể trông giống một con người. Nó thường đi bằng hai chân và đôi khi để lại nhiều dấu chân trên tuyết. Khi đi thì trọng tâm của nó hơi đổ ra phía trước, đôi khi nó cũng đi bằng bốn chân. Con cái có vú dài hướng xuống đất và có một mùi hôi rất khó chịu. Năm 1959, Trung Quốc đã tiến hành khảo sát vùng cao nguyên Tây Tạng, họ đã khảo sát cả người tuyết. Ngày 17 tháng 5 cùng năm, đội khảo sát tiến vào thung lũng lớn nhất trong rặng núi Himalaya và họ đã nghe được một lạc ma kể lại việc gặp người tuyết. Người tuyết ra sao? Thầy lạc ma nói: Vào năm 1958, lúc đó vào khoảng hơn 9 giờ tối, ông đi từ trong chùa ra và nhờ vào ánh trăng sáng, ông thấy một người tuyết đang đi về phía thượng nguồn. Toàn thân người tuyết mọc đầy lông lá, cao lớn hơn chúng ta nhiều và có dáng đi thẳng. Sáng sớm ngày 18 tháng 6, đoàn khảo sát cũng tìm thấy rất nhiều dấu chân của người tuyết. Ở ngoài túp lều họ đang ở, lúc đó họ đang ở độ cao cách mặt nước biển 6000m, toàn bộ vùng đất đó là tuyết, vì vậy dấu chân hiện lên rất rõ. Họ đã lấy đôi giày leo núi để so sánh và nhận ra rằng kích cỡ dấu chân trên tuyết tương đương với giày leo núi, như vậy đủ thấy rằng dấu chân người tuyết to đến dường nào. Và dấu chân ấy biến mất cách đó 30m trên lớp sỏi nhỏ. Ngày hôm đó, đoàn khảo sát lại lên đường và đi đến thôn Long Đốc. Người dân trong thôn cũng cho biết rằng họ đã từng phát hiện được một số hoạt động của người tuyết. Đến ngày 24 tháng 6, có người cho biết trong thung lũng hồ Kama có một con trâu bị người tuyết đánh chết. Các nhà khảo sát lập tức đến hiện trường. Một người dân trong vùng đã đưa cho đoàn khảo sát một sợi lông màu nâu dài 15,6 cm nhặt được cạnh xác con trâu. Các thành viên mang chiếc lông này về Bắc Kinh để kiểm nghiệm thì phát hiện rằng sợi lông này hoàn toàn khác với lông của trâu bò, tinh tinh, gấu nâu hay loài vượn của vùng hoang hà. Cũng vì mục đích tìm ra tung tích người tuyết mà một thành viên leo núi của anh trải qua bao gian nan, cuối cùng vào năm 1951, anh đã thành công khi chụp được tấm hình dấu chân người tuyết ở phía nam núi Long Băng thuộc rặng Cao Ly Tam Khắc. Đồng thời Anh còn phát hiện hai mảnh da đầu của người tuyết. Chuyên gia về loại động vật linh trưởng, ông Osman Hill đã khẳng định rằng da đầu này rất giống đặc điểm của loài vượn. Tuy nhiên cũng có một số người hoài nghi tính trung thực trong lời khẳng định của ông. Cuối năm 1972, một nhà động vật học người Mỹ đã dẫn đầu một đoàn khảo sát đến Nepal. Vào một đêm gió và tuyết, đã có người tuyết đi qua đi lại trước hai túp lều của họ các thầy họ lại không phát hiện được, mãi cho đến sáng hôm sau, họ phát hiện trên mặt đất có dấu chân người tuyết. Hơn nữa, các dấu chân in lên nền tuyết rất rõ, họ liền ghi hình lại và sau này đem so sánh với tấm ảnh chụp năm 1951 của vận động viên leo núi người Anh, kết quả là chúng rất giống nhau. Nhưng cho đến ngày nay vẫn chưa có chứng cứ xác thực chứng minh sự tồn tại của người tuyết. Giả nhân chuẩn các nhĩ Khoảng năm 1907 đến 1911, có một nhà động vật học đã thu thập được một số tư liệu của giả nhân chuẩn các nhỉ ở Tân Cương Trung Quốc mà người dân địa phương gọi là Kiếc Á, Xic Y. Và đến năm 1914 thì ông đã công bố một số kết quả liên quan đến vấn đề giả nhân ở Viện Khoa học San Peter, nhưng lúc đó lại không ai chú ý đến ông cả, mãi đến năm 1958 Nhà khoa học người Liên Xô, B. Boronov đã phát hiện và tận dụng ngay những bản báo cáo này. Trong bản báo cáo có ghi như sau: Nó giống một con lạc đà nhỏ, toàn thân mọc đầy lông, lông có màu nâu và tro nhạt. Cánh tay dài nhưng chân ngắn, leo núi cực nhanh, mặt bản rộng, các khớp xương nhô ra ngoài, miệng rộng và không có môi, không có cảnh dưới. Trên mặt không có lông nhưng có màu đậm hơn so với ở tay chân ăn rễ cây, lá cây, quả, trứng chim, thằn lằn, rùa và các loại động vật khác vân vân. Sasquatch, giả nhân chân to. Ở khu rừng rậm thuộc Bắc Mỹ đã lưu truyền câu chuyện về một loại giả nhân. Theo những người tận mắt chứng kiến thì loài động vật này rất cao to từ 1.8m đến 3m, nặng hơn 300kg, có thể đi trên hai chi. Chúng thường để lại dấu chân rất to, thân có lông màu nâu lẫn màu xám hoặc đen hoặc thậm chí trắng. Từ thế kỷ 20 đến nay, các nhà khoa học đã tiến hành khảo sát loài giải nhân này với quy mô tương đối lớn. Trước mắt, các nhà khảo sát đã có trong tay hơn trăm tài liệu về dấu chân của chúng. Năm 1969, một nhà khoa học đã từng phát hiện 1089 dấu chân của giải nhân trên phần tuyết ở bang Washington. Đồng thời, ông còn phát hiện bàn chân phải có hình dạng rất kỳ lạ. Các nhà nghiên cứu nhận định rằng đây không thể là dấu chân của con người. Các nhà khoa học Mỹ đã tuyên bố vào ngày 20 tháng 10 năm 1967 tại khu vực Bắc California rằng họ đã dùng một máy ảnh dùng phim 16 mm chụp được tấm ảnh một con giả nhân cái đang chạy cách họ 30 m. Thời gian là 17 giây. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn còn đang tranh luận về tính trung thực của tấm ảnh này. Người khổng lồ Mấy trăm năm trước, một họa sĩ đã vẽ một người con gái khổng lồ, có gương mặt nhân từ phúc hậu nhưng vẻ mặt còn non như một đứa trẻ. Cô gái này đứng yên trong một khu vườn tuyệt đẹp. Cô gái có ngoại hình rất giống với những truyền thuyết về người khổng lồ hung dữ. Trong lịch sử ghi chép của một số điển tích hay văn học dân gian các nước đều ít nhiều có ghi lại các câu chuyện về người khổng lồ, thậm chí có khi người khổng lồ cao đến 5m. Nhà hàng hải Bồ Đào Nha, Magellan từng tuyên bố rằng ông đã phát hiện một nhóm người khổng lồ đang nhảy múa ở bờ biển châu Mỹ, trong đó có một người cao bằng 8 người thường. Một chức sắc trong giáo hội ở Tây Ban Nha đã dẫn chứng trong kinh thánh và quả quyết rằng cư dân đầu tiên ở thôn lũng Mexico và những nơi khác chính là người khổng lồ. Năm 1533, có một tu sĩ đã ghi lại câu chuyện sau trong cuốn Lịch sử hội họa của người Mexico. Người khổng lồ dùng tay bứng cây, thức ăn là hổ. Trong sách còn đem ra so sánh mối quan hệ của người khổng lồ này với người khổng lồ trong cựu ước. Ngoài ra có một linh mục truyền giáo nêu một giả thuyết rằng vào trước thời kỳ đại hồng thủy, ở một nơi trên đất Mexico đã có người khổng lồ cư trú. Thế kỷ 18, một tu sĩ khác đã nhận định thêm rằng không chỉ có trước thời kỳ đại hồng thủy mà sau cơn đại hồng thủy cũng có người khổng lồ hung tợn cư trú. Một nhà nghiên cứu sử học người da đỏ đã nhận định như sau: Vì phải nhận một sự trừng phạt nghiêm khắc và gặp phải nhiều thiên tai khủng khiếp nên người khổng lồ đã bị tuyệt chủng. Tương truyền người ta còn phát hiện ra xương của người khổng lồ ở Mexico trong thời kỳ bị đô hộ năm 1520. Lịch sử Mexico có ghi lại một tư liệu như sau: Ở gần Thành Mexico thường xuyên có người phát hiện ra những mẫu xương khổng lồ. Năm 1567, 1579, 1619 tại bang New Caledonia cũng phát hiện ra di thể của người khổng lồ, trong đó có một xương sọ trông giống ông lò lớn mà bên trên ta có thể nướng bánh bột bắp. Ở châu Mỹ ngày nay vẫn còn truyền tai nhau về các câu chuyện của người khổng lồ, thập niên 70 của thế kỷ 20 đã có một số nhà thám hiểm và người da đỏ trông thấy tấm lưng khòm màu đỏ của người khổng lồ ở Peru và dòng sông Amazon. Ngày 25 tháng 12 năm 1986, bài báo đăng trên Mexico Mặc Trời ghi rằng ở phía đông thành phố Mexico, người ta đã phát hiện một xương đầu hoàn chỉnh của người khổng lồ. Ngoài ra còn có nhiều di vật mà người khổng lồ đã sử dụng. Theo suy đoán, đây là một người trưởng thành, cao 3,5 đến 5m. Một số nhà khoa học chuyên nghiên cứu về người khổng lồ đã phân tích như sau: có thể người khổng lồ đã từng sinh sống trên trái đất này, nhưng cũng có thể đó là một phân chi xuất hiện trong quá trình tiến hóa của loài người. Sau này, do một nguyên nhân di truyền nào đó nên chúng mới bị tuyệt chủng. Tuy nhiên để khẳng định kết luận này chúng ta cần phải có nhiều chứng cứ có sức thuyết phục hơn